40 ngày kết hôn, chương 2, ngày thứ 2, 1. Từ tuổi thiếu niên, lập diệm đã ở trong quân đội, quân hà một đường thăng cấp luôn về đánh ốc bọn muôn ma túy ở biên giới, hoặc là đánh gián điệp ngoại quốc. Lập diệp tuyệt đối là tin anh trong tin anh. Thế nhưng, đối với chuyện nhà chuyện cửa, anh không hiểu tí gì. Vừa vào siêu thị, tập tấn hiện nguyên hình.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 thực sự khiến anh hơi kinh ngạc. đương nhiên rồi. Tân thường ứng ngực. ra cô nói là ba lần. Là lấy tốc độ chậm nhất rồi đó. Bình thường mà nói. Tất cả đường đi. có chỉ đi hai lần. Đã nhớ như in trong đầu rồi. Đại khái là. Ông trời thấy cô quá đáng thương. Khi không nhìn thấy. Nhưng lại bồi thường những cái khác. Là một loại cảm giác. biết đường phía trước rốt buộc Nên đi làm sao. Với lại. Còn có đường dành riêng cho người mù Hình như các bản cô không biết Cái gì là rầu rĩ Lục Diệp cảm thấy khó mà tin nổi Anh nói Có bị tai nạn xe Mới biến thành thế này Nhưng anh lại không hề thấy một chút Phẫn nộ căm hận nào trên mặt cô Người khác sao Anh không biết Nhưng Lục Diệp biết Nếu bản thân anh bỗng dưng mất đi ánh sáng Chưa đổi sẽ không bình tĩnh như thế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 xương xương vàng rượm, khiến người ta thèm ăn lạ lùng. Đậu hà lan xanh biếc, tào với lát thịt mọng dính, rau xanh thơm ngát, và mùi tịnh lẫn vào nhau, không ngấy không nhạt, mùi vị vừa khéo, càng khiến người ta thắng phục là món cuối cùng. Canh thịt dê cải trắng, mềm ớt khô không thành chút nào. Cải trắng xanh biếc, và thịt dê hoa lẫn trong nước canh trắng sữa, cơ oh, hồ làm lục dịp hoa mát. Mấy món này, để do cô làm, anh cùng lắm chỉ rửa rau, lấy gia vị dầm cô mà thôi. Cô và nhỏ của anh đã chung thêm một phút, lại mang cho anh thêm nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Ném thử xem, lục diệp, diều vân thường ngồi xuống ghế xong, vừa ngồi xuống đối diện cô thì nghe vân thường nói: người lang lộn trong quân đội thật tình không hề kém hàng. Lục diệp gắp một miếng sườn lên cắn, thật thơm mà không ngấy, chua ngọt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 Người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào, không ẩm ỉ, tương mặt trắng rẹo với nụ cười dịu dàng. Bỗng nhiên, lục diện cảm thấy, chắc dù con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cô đi tiếp. Tâm tới nhà họ lục, thì giao lộ trước mặt ẩm ỉ lên. Người xung quanh đổ dồn lại chỗ đó. Lục diện thấy tình hình biết chắc, phía trước xảy ra chuyện gì đó rồi dẫn Vân thường đến một chỗ mát mẹ trước một cửa tiệm. Đục dịp dặn, tôi lại đó xem thử, em ở đây đừng đi, tôi qua lại nhanh thôi. ấy Vân thường gật đầu mới sẽ chân chan vào đám đông. Quỳ xuống, quỳ xuống. Đục dịp vừa lại gần đám đông thì nghe đám người vừa vỗ tay vừa hô to. Mặt người nào cũng tươi cười. Xem ra không giống như có chuyện. Anh Ý vào tân hình cường tráng, cứng rắn, hoạch ra một lối đi giữa đám đông, Đi tới đàn tướng nhìn xem, hóa ra là một người đàn ông đàn cầu hôn một cô gái. Mặt cô gái tươi cười, cái mắt toàn là hân hoàng, nhưng miệng thì không đồng ý. Ông Trường cũng có ý tưởng muốn anh ta quỳ xuống. Lục Diệp ghét nhất là loại con gái như thế, đạo đức giả, không thật tình. Muốn gì thì mở miệng nói thẳng không tốt à cứ bắt đàn ông phải đoán có điều anh không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích người đàn ông kia thế mà quỳ xuống trước mặt mọi người tài còn ôm một bó hoa hồng lớn đỏ thắm rực rỡ tâm tình nguồn giống vây quanh cứ khát tăng lên tới đỉnh điểm nhất thời tiếng huyên náo càng dữ chụp diệp trang ra khỏi đám người đi lại chỗ bình thường nhìn bóng người mờ nhạt dưới bóng rằm bóng dâng Nghĩ ra hôn nhân của họ kỳ thật là chỉ một tờ giấy chứng nhận, chính đồng xu. Cộng thêm một tờ kế ước 200 ngàn. Hình như toàn bộ quan hệ của họ đều được định giá bằng tiền. Nếu không có tiền, họ chẳng khác nào người dân. Đột diệm càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu. Anh cũng chẳng biết vì sao. Anh và Vân Thường ở chung vãng vẹn mới một ngày. Không hiểu gì về tính cách. Và thói quen của cô Chị cảm thấy tính nếch Vân Thường rất tốt Lúc nào cũng cười Nhưng so với nụ cười trên mặt cô gái vừa rồi Phải lộ rõ sự trống rỗng hư vô Giống như một cái mặt đạ Được làm từ đường Tuy ngọt nhưng chọc một cái là thủng Xảy ra chuyện gì vậy Vân Thường quen với tiếng chân Lục Diệp Vừa nghe đã biết là anh Không có gì Lục diệm không nói nhiều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 Lục vô nhân định giữ Vân Thường ở lại qua đêm. Nói như bà là mới được áo bông nhỏ, nó sao cũng phải giữ lại bên người cần gũi thân thiết. Nhưng lục diệp mặc kệ chiêu này của mẹ, tướng Vân Thường đi về. Làm Vân Thường không kịp chào lấy một tiếng, lục vô nhân tức dầm chân. Anh thấy thằng ranh kia đối với Vân Thường thế nào? giờ họ đi xong, lục vô nhân đích thân, ta một ấm trà đem vào thư phòng của thượng tướng Lục vừa rót trà cho ông vừa hỏi thượng tướng Lục tặng tính trà xuống cáo Lục cô nhân lại ngồi bên trầm điếu tướng rít một nửa mới chầm trại mở miệng có hy vọng hai người về đến nhà xong vâng thường vô phòng tắm tắm sữa do buổi chiều Lục Diệm đã dẫn cô làm quan rồi nên một mình cô đi tắm cũng không khó lắm Tờ Lục Diệm chờ sốt ruột Vân thường tắm hơi vội vàng, đúng trà xà bông không cẩn thận, hàm xà bông rớt xuống đất. Cô vội vàng không lưng xuống nhà, kết quả không cẩn thận cửa trọng quá mạnh, đầu và phải bồng rớt tai Vân thường kêu á lên vì đau, nước măng ứa ra, xà bông cũng không tìm thấy. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bị để ra đánh trầm một tiếng, giọng nói trầm thấp quen thuộc của lục diệp lọn vào tai sao vậy có chuyện gì nói chưa xong liền nghe ra tại chỗ đùng một tiếng cả người giống như bị trót trải phần phần cái người vân thường chẳng có lấy một cái áo trần truồng như con gà con vừa lột xác